Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với bộ truyện Võ Học ta tủ Luyện có thể bảo kích của tác giả Lân... tác giả Tân Phong được công chiếu trực tiếp ở trên kênh youtube Quản Chuyện và với giọng đọc của Khu Lòng Mẹ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi về tập số 103 của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khu Lòng Mẹ. Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tử tác nhé.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 bây giờ chỉ còn lại một mình ta người nói các người có phải có chút buồn cười không mặc trần nói chậm rãi thịnh làn nhíu mày ta ra tiền các người làm việc quá trình như thế nào cũng không quan trọng đối với ta đó là chuyện người này suy xét bây giờ nhiệm vụ của các người đã hoàn thành ta rất vừa lòng cáo tử vừa dứt lời thịnh làn cũng chuẩn bị rơi đi chờ chút mặc trần mở miệng, thịnh lan nhíu may rất không vui, Không lẽ đối phương thấy hy sinh quá nhiều nên muốn tăng giá. người muốn làm gì? thịnh lan xoay người, ngay trong phút giây bà ta xoay người lại, một tia sáng lập loè, phảng phất sáng lập đất trời. phụt, âm thanh thanh thúy mà trói tai. thịnh lan che cổ lại, máu tươi không ngừng chảy xuôi ra bên ngoài. thịnh lan muốn nói gì đó nhưng chỉ thấy vết cắt trên cổ bằng phẳng. Đầu bà ta thòng thả trượt dần rồi rớt xuống dưới đất Chủ nhân nhà ta Nói muốn giết người Mặc trần lạnh nhạt Thị là muốn nói cái gì Nhưng mà cái gì bà ta cũng không nói nên lời được Giống như là bị chê miệng vậy Đồng thời bà ta cảm giác được thân thể của mình Hình như không chịu sự khống chế của mình nữa Bà ta rất muốn chất vấn đối phương Vì sao lại làm như vậy Nhưng mà tất cả đã không còn kịp nữa rồi U tử phong Lâm Phàm khoanh chân mà ngồi, tiếp tục tù luyện. Bây giờ hắn cần phải hợp nhất hồn phách, ngừng tụ thành thần hồn, cuối cùng đánh sâu vào thiên nhân cảnh. Tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh rồi, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Hệ thống nhắc nhở, phát động bạo kích 3.200 lần, độ thông thạo thần hồn cộng 3.200. Thần hồn là một thứ rất kỳ quái, hợp nhất hồn phách, ngừng tụ thành vật thể, thật có sự tiến bộ vượt bậc. mà vào lúc hắn đang tu luyện, thịnh gia biết được chuyện thịnh lan chết thảm, việc này bị gia chủ thịnh gia ém nhẹm đi, không báo cho lão tổ. bây giờ thịnh gia đã tới thời khắc màu chốt, bọn họ biết thịnh lan vì sao mà chết. kể từ sau khi thịnh nguyên bị giết ở bên ngoài, ngọn lửa báo thù của thịnh lan bốc lên hừng hực, bà ta mấy lần muốn mượn lực lượng của thịnh gia để báo thù, nhưng mà loại thù này thịnh gia há có thể trả được sao? thiền hoàn thánh địa không phải là quả hồng mềm, mở khí chọc giận đối phương, đổi lại sẽ là tai họa ngập đầu. Bây giờ che giấu chỉ là không muốn để lão tổ biết, để lão tổ an tâm tu luyện, không bị phiền não bởi mấy việc vặt. Phế địa, chính đạo tông. Những người có thể lên đài ở đại âm đều ở đây. Bách huynh, bây giờ huyết yêu đang hoành hoành trong địa giới đại âm, thủ đoạn quỷ dị, chỉ để lại bóng dáng. Lão phù đã mệnh lệnh yêu đường và võ đường trả soát khắp nơi, hiệu quả rất nhỏ. Ngụy Trung không chế chiến lược của Hoàng triều đại âm, vốn tưởng giải quyết mọi chuyện ở đại can thì tất cả đều có thể khôi phục bình tĩnh, có thể khiến đại âm phát triển hòa bình. Không ngờ còn chưa duy trì được bao lâu đã xuất hiện những việc này. Bách Hạo nói. Ngụy Công, bây giờ huyết yêu am hiểu trẻ giấu hơi thở của bản thân, ngụy thành người thường, nếu không tu luyện đến mức cảnh giới nhất định, rất khó để cảm ứng ra được. Bây giờ các thành đều thiết lập tổ chức đồ yêu, nhưng khuyết thiếu nhân viên nghiêm trọng. Mỗi một tổ chức đều cần phải có tầy tủy tầng năm tọa trấn Ngụy Trung cảm thán May mắn lúc đó Long Mạch còn chưa bị đoạt Vẫn lưu lại ở đại âm Bằng không nếu như thật sự có chuyện xảy ra Lúa cũ ăn hết Lúa mới chưa chín Ai có thể đối phó lâu dài với huyết yếu Lão rất nhớ Lâm Phàm Nếu như hắn còn ở đây thì thật sự tốt biết bao. Có lẽ tất cả đều sẽ không là vấn đề Thời gian vội vàng như nước chảy, Một năm đã trôi qua Lâm Phạm đang bế quan Miễn tiếp tất cả các loại quấy dày Phục Bạch tới tìm Trần Uyên tới tìm tiêu Trấn tới tìm Tất cả đều bị hắn cự tuyệt Tù luyện mới là quan trọng nhất Lại còn có một đám sư tỷ Không chịu nổi việc không nhìn thấy hắn Nên muốn tới U từ Phong tìm người Nhưng ngay cả vào còn không vào được Lúc này Lâm Phàm mở mắt Hai tia sáng phát ra Ta nên đột phá Thẳng cấp Tiểu Hào điểm vạn năm 16.000 Hắn vừa mới đột phá một lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, đồng thời một lực lượng huyền ảo lôi kéo đất trời. Đất rung nối chuyển, toàn bộ ưu tự phong đều đang chấn động, động tĩnh ở nơi này làm kinh động tất cả các đệ tử ở thánh địa. Ai nấy đều lộ ra về mặt nghi hoặc... Mọi người nhìn xem, đó là chuyện gì vậy? Có người chỉ vào không trung hô lớn. Nghe thấy tiếng kêu của hắn, tất cả mọi người đều ngừng đầu như không trung. Bọn họ phát hiện, trời cao đột nhiên răng đầy mây đen, sấm chớp thoáng hiện, từng đám mây vẩn vũ, dày nặng không thấy điểm cuối. Giống như là ngày tận thế vậy. Một ủy áp mạnh mẽ, chậm rãi ngưng tụ. Vốn một vài đệ tử khi mới cảm nhận được lực ủy áp này có có thể thừa nhận, nhưng dần ra ủy áp không ngừng ngưng tụ. Bọn họ cảm thấy giống như có một tòa núi lớn đè trên người bọn họ vậy. Cảm thấy hơi khó thở. Đây là thiên kiếp, có người sắp độ kiếp. phục bạch ngần người sau đó nhìn lại khu vực bị thiên kiếp bảo phủ trong lòng hắn ta đột nhiên hoảng sợ thiên nhân cảnh kiếp bảo phủ trên ô tử phòng nơi này ai có thể độ kiếp hay là không thể nào u tử phòng không có ai cả người duy nhất có thể độ kiếp chính là lâm sư đệ hắn ta hà hốc mồm tù luyện tốc độ của tù luyện của sư đệ quá nhanh rồi đây là muốn trở thành thiên nhân cảnh sao hắn ta thật sự có chút không thể tin được U tử phong Tiểu lão đầu đã sớm kinh ngạc đến mức ngây người Đứng như trời trồng Nhìn nơi bị uy thế kia bao phủ Rõ ràng chính lát tiểu tử này Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại Càng cảm giác khủng bố Kể từ khi biết tên tiểu tử này Cho tới bây giờ mới trôi qua được bao lâu Mà hắn đã tù luyện đến thiên nhân cảnh Hắn chỉ cần vượt qua được lổi kiếp Là đã chắc chắn vững vàng rồi Dị tượng vẫn còn đàn tiếp diễn Động tĩnh càng lúc càng lớn Toàn bộ thánh địa đều sôi trao rồi Sư muội Hắn đây là độ kiếp, tiến vào thiên nhân cảnh giả. Thánh chủ khuôn mặt khiếp sợ, giống như tất cả những người quen biết về lâm phàm vậy. Lão biểu hiện ra rất khiếp sợ, giống như không thể tin được những gì mà bản thân chứng kiến. Ừ, độ kiếp. đường Phi Hồng cao mày, bà ta phát hiện lồi kiếp có chút không thích hợp. Có vẻ mạnh hơn so với lồi kiếp bình thường, thời gian ấp ủ cũng kéo dài hơn. Lâm Phàm đẩy cửa phòng ra, biểu tình hắn bình thản, hắn đi tới khu đất trống, ngẩng đầu nhìn lên hiện tượng lạ trên bầu trời. Đây là độ kiếp sao? Hắn không hoảng hốt một chút nào, người khác gặp phải tình huống này ngay từ đầu sẽ không biết nên làm cái gì, thậm chí trong lòng chị e cũng đã rất sợ hãi, nhưng mà Lâm Phàm rất bình tĩnh, hiển nhiên không quá để tâm tới tình huống này. Tiếng sấm nặng nề vang vọng khắp đất trời, tạo nên một áp lực khổng lồ cho người ta. Khánh địa có rất nhiều cường giả đã đạt tới thiên nhân cảnh, bọn họ đều đang thì thầm với nhau. Thiên nhân kiếp của hắn sao lại thành dạng như thế này? Cảm giác rất không thích hợp. Đúng vậy, quá không thích hợp, thiên nhân kiếp của hắn rõ ràng là càng mạnh, càng khủng bố hơn thiên nhân kiếp của người khác. Đã từng thấy rất nhiều thiên nhân kiếp, nhưng đây là độ kiếp mạnh nhất mà lão phu từng thấy. Bọn họ đều rất khiếp sợ, ai cũng chưa từng thấy. Người như thế nào đường phi hồng dò hỏi lâm phà mỉm cười đáp sử tôn yên tâm đồ nhi có phần chắc chắn mong sử tôn tạm thời dỡ bỏ trận pháp của u tử phòng đồ nhi chuẩn bị dùng thân đón lấy lỗi kiếp ừ. đường phi hồng phát tài triệt đi đại trận ở u tử phòng sau đó lâm phạm bay lên trời đối diện với thiên nhân kiếp nhưng trong lòng hắn rất bình tĩnh sự xuất hiện của hắn khiến các sư tỷ đang đứng xem lớn tiếng hò hết cuối cùng bọn họ cũng thấy được bóng dáng mà bọn họ ngày đêm tưởng niệm Kiều lớn đến mức sắp rách cả cổ họng Ai Các nữ đệ tử ở thánh địa chúng ta Không khỏi có chút không giống như lời đồn Một cơn giả thuộc lớp người già cảm thán Đừng có nói bậy Nếu như bị nghe thấy Lão già người sẽ bị các nảm mang đến chết ở thánh địa đấy Người đứng bên cạnh Vội vàng nói nhỏ khuyên can ông ta Ngàn vạn lần đừng nói chuyện bậy bạ Bây giờ trong cả thánh địa Ai mà lại không biết chọc ai đều được Nhưng mà đừng chọc lâm phàm Nếu không kết cục rất là thể thảm. Rất lâu về trước có một vị thuộc lớp người già từng oán giận lâm phạm xuất hiện khiến cho không khí của thánh địa không được như lúc trước. Cũng không biết ai là người tiết lộ ra ngoài. Người sau người đó sau này bình thường đỉ dạo cũng có thể nghe thấy người ta đang nói bậy về mình. Nói vậy thôi có không được nữa? Nghĩ có không được nữa là? Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thiệt nhân kiếp của hắn đã đạt tới cực hạn, uy thế cực mạnh, ẩn chứa lực lượng màn tính hủy diệt. Hai tay của Lâm Phàm nắm chặt. Lực lượng từ trong thân thể hắn bùng nổ ra ngoài, lục tí lôi Phật thần xuất hiện. Hắn bị một tia sét sáng rực trời bảo phủ, thần hình cường tráng đứng trên không. Mỗi một khối cờ bắp trên người hắn đều càng chặt, khiến người khác khó có thể ngăn chặn mị lực đáng chết kia. Các sử tỷ của Thánh Địa hò hét đến mức tề tầm liệt phế. Có người dùng hai tay ôm đầu, không hề để ý hình tượng của bản thân, mà tận tình hò hét. Bộ dáng kia giống như đang bị nhập mà vậy. Lâm Sư Đệ, ta yêu người. Từng tiếng hò hét cử thế vòng vọng cả khắp Thánh Địa. Nhóm Sư Huỳnh Sư Đệ đứng bên cạnh dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Nếu như có thể có em gái nào đó nguyện ý điên cuồng vì bọn họ như vậy, kể cả có mất mạng bọn họ cũng thấy đáng. Lâm Phạm tăng lực lượng của bản thân lên cực hạn, đã chuẩn bị xong cho việc chịu thiên nhân kiếp. Tới đây đi, vượt qua kiếp nạn này. Từ nay về sau con đường thông thiên của Lâm Phạm ta hoàn toàn bắt đầu. Lâm Phạm kích động, khi thế từ trên người hắn phát ra đã sắp ngưng tụ thành thực chất. Thiên nhân kiếp trên bầu trời cũng đã ấp ủ đến tận cùng, sấm sét mạnh mẽ đã chuẩn bị sẵn sàng, tựa như từng con mãn xà đang uốn lượn trên đám mây đen. chẳng phút chốc khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy một tia sét từ trên trời giáng xuống sấm sét mạnh mẽ nhanh chóng đánh thẳng xuống khiến ai cũng chưa kịp phản ứng một màn này cũng khiến rất nhiều người khiếp sợ dù sao thiền nhân kiếp này cũng khác với thiền nhân kiếp của bọn họ sấm sét đánh xuống lóa cả mắt lầm phàm trong nháy mắt bị bao phủ trong sấm sét sấm sét bắt đầu tản ra khắp người giống như một mặt kính bị vỡ nát vậy làn chản ra bốn phương tám hướng tất cả mọi người đều dơ tay che mắt lại Bọn họ đều kinh hoàng trước uy thế này. Nếu như là bọn họ đụng phải thiên nhân kiếp này, chỉ sợ là mới đụng vào đã hóa thành cho tàn, hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Khuôn mặt đường phi hồng nghiêm trọng. Ái đồ độ kiếp, chuyện này rất quan trọng. Thật là sư tôn, bà Há có thể để đồ nhi chịu nguy hiểm. Một khi hắn có dấu hiệu không chống đỡ nổi, bà phải ra tay trước. Tỉa xét đầu tiên tiêu tán. trên người lâm phàm tản ra làn sương mù màu trắng giống như vừa mới bớt ra từ núi chừng vậy điều này tự dưng lại tăng thêm vài phần mị lực cho lâm phàm mị lực của hắn vốn đã cực hạn khiến phái nữ không thể chống cự rồi bây giờ lại còn như vậy nên mọi người càng không chịu nổi chỉ vậy thôi lâm phàm như không chung có chút khinh thường đối phương hắn đã chuẩn bị toàn vẹn rồi thiền nhận kiếp lại chỉ có một chút như vậy lồi kiếp sấm to mưa nhỏ thủng rỗng kêu to hay là còn có tiếp theo nữa. Nhưng vào lúc này, tình huống giữa không trung xảy ra thay đổi như trời lệch đất, mọi người phát hiện ngay giữa trung tâm của luồn sầm sét lại xuất hiện một kẻ thần bí. Trên thần người này có xích đèn quấn thân, đó không phải là dây xích đèn bình thường mà là xích đại đạo tội ác, chuyên môn dùng để trấn áp người man tội ác. Những tên của thiền Hoàng Thánh Địa, thiên kiêu của các người đàn độ kiếp, ta tới tiễn hắn một đoạn đường. Tên này điên khủng bạo ngược, cho dù nhìn thấy mấy người đồng phi hồng cũng không chốt sợ hãi nào. Thứ khốn nạn! Người muốn làm cái gì? Thánh chủ tức giận quát lớn, nhưng sang mặt lão rất khó coi. Lão đã biết đối phương định làm gì, tên này muốn đồng quỳ vù tận với lâm phạm. Đối phương là người cùng hùng cực ác, thiền địa muốn hủy diệt hắn nên đánh xuống hủy diệt lôi đình. bọn họ không thể giải quyết đối phương nếu như bọn họ làm vậy sẽ bị xem là đối đầu với thiên địa khiến thiên địa cho rằng có cường giả muốn cứu đối phương người trợ giúp càng nhiều hủy diệt lôi đỉnh càng mạnh nếu như lão và đường phi hồng ra tay vậy thì tình huống sẽ rất không ổn cho dù có mở đại trận của thánh địa ra thì chỉ sợ là cũng không thể ngăn cản được ánh mắt của đường phi hồng trở nên âm trầm bà ta không dám mở đại trận ra thậm chí không dám trợ giúp lâm phàm ngăn cản chỉ sợ mở đại trận ra sớm sớm sẽ càng mạnh hơn Vù thần tộc các người muốn tìm đường chết hay sao Đường Phi Hồng tức giận Kẻ thần bí cười điên loạn <cười> Chết và không chết Có liên quan gì với nhau Ngươi cũng đã từng diệt vù thần tộc một lần Lúc này Ta để cho ngươi nhìn thấy Đồ nhi của người chết dưới trận sấm xét này như thế nào Lâm Phạm Có người giờ cho quỷ Phải xem bản thân ngươi rồi thánh chủ hô lớn, các đệ tử đang quan sát quá trình lâm phàm độ thiên nhân kiếp, trong nháy mắt đã hiểu ra. Đây là có chuyện đã xảy ra. Tất cả mọi người trở nên khẩn trương. Sao có thể nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra chứ? Một đám sư tỷ hoàng hốt, nhìn thấy sư đệ rơi vào trong hiểm cảnh, các nàng hoàn toàn luôn cuống. Nếu có thể các nàng nguyện ý gánh vắt tất cả mọi thứ cho sư đệ. Lúc này... Lầm phàm nhíu mày Mới nãy hắn còn khinh thường theo nhân kiếp Không ngờ ngay lập tức đã có thay đổi Hắn có thể cảm nhận được uy lực của đợt sấm xét này Nếu như so với lúc nãy Có thể nói là thay đổi lòng trời lở đất Mạnh gấp mấy chục lần Mấy trăm lần lúc trước Giờ này khắc này hắn trở nên nghiêm túc hơn Nhưng hắn không lùi bước Kể cả có như vậy có gì để sợ hãi chứ Nếu như vậy Vậy thì xem xem ai có thể chịu được ai hắn không thể nhấn lúc này để di chuyển tới thiên kiều vực được bằng không thiền nhiên kiếp sẽ thất bại ảnh hưởng rất lớn tới hắn lâm phàm hít sâu một thời ấp ủ phạt thiền thức thứ nhất một khi thế thần bí huyền diệu tỏa ra từ trên người hắn trên bầu trời hủy diệt lôi định đánh xuống kẻ thần bí kia đang cười to để cản rỡ bị hóa thành trò bụi hai ngón tay của lâm phàm chỉ lên không trung diệt thần hai nguồn sức mạnh va chạm nhau sùng kích được tạo ra rất đáng sợ ngay tức khắc lòng trời lở đất bầu trời ảm đạm không chút ánh sáng giống như là tận thế thật sự đã tới vậy Ấy... mạnh quá hắn đã thi triển phạt thiền thức thứ nhất diệt thần nhưng hắn vẫn cảm giác được áp lực cực lớn như trước thần thể hắn thừa nhận luồng uy áp này xưởng cốt toàn thân thật sự giống như sắp tàn vỡ cho dù là lục tý lôi phật thần cũng có chút miễn cưỡng đây là chuyện hắn chưa từng gặp phải nhưng mà lòng chiến đấu của chiến thiền đấu địa phát đột nhiên phát kích động gặp phải khiêu chiến lớn nhất hắn không có một chút sợ hãi nào ngược lại là động lực được bơm đến cực hạn muốn diệt lâm phạm ta phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đối kháng lẫn nhau hủy diệt lôi đình không ngừng đánh xuống mà lâm Phàm đau khổ chống đỡ Lục tí lôi phật thần phát ra âm thanh rằng rác Đó chính là pháp thần xuất hiện vết dạn Dưới sự tấn công của từng đợt xâm xét cực mạnh này Có chút quá miễn cưỡng Không tốt Hắn sắp gặp chuyện rồi Thành chủ vội đến sức đầu mẻ chán Không biết nên làm thế nào cho phải Muốn giúp lại không giúp được Chỉ có thể trừng mắt nhìn Các sư tỷ không chớp mắt nhìn mọi chuyện ở trên trời Cho dù áp lực của sấm xét khiến các nàng không thơ nổi Nhưng mà khi nhìn thấy tình trạng của sư đệ Các nàng vẫn cố gắng chịu đựng Không tốt, các người nhìn tình trạng của sư đệ đi Pháp thần đã tách ra rồi Nếu như nó bị tan vỡ Sư đệ sẽ bị trận sấm xét này nuốt chửng mất Vậy phải làm sao bây giờ? Một đám sư tỷ gấp gáp Mặt cắt không còn giọt máu Bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải Ông trời ơi! cầu xin người đừng đánh sư đệ của ta nữa. sư đệ của ta là người rất tốt, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? muốn đánh thì đánh ta đi. một vị sư tỷ hồ to kêu trời đất khóc. có người làm ra hành động này cũng có một đám hấp theo. ta cũng nguyện ý gánh vác cho sư đệ, đệ đệ, cả ca ruột của ta đều nguyện ý chia sẻ cho lâm sư đệ. chỉ cần người đừng đánh sư đệ của ta nữa. vị sư tỷ này tề tâm liệt phế kêu to, nhưng mà đệ đệ và ca ca ruột của nàng lại là ngây ngốc. bọn ta mới là thần nhân chính của người. Sao người có thể làm ra chuyện như vậy được Một mảnh xôn xao. Thiền hoàn thánh địa bây giờ giống như đang có tàng sự vậy Tiếng khóc rung trời Nếu như có người không rõ nguyên do Đi ngon quá chỉ sợ cũng sẽ bị dọa chết Ngay lập tức Chuyện kỳ quái đã xảy ra Trên người những sự tỷ đó có một thứ huyền diệu dung nhập vào trong tiền sét hủy diệt lồi đình giống như cảm ứng được gì đó. Nó ngay lập tức chia ra thành vô số phần nhỏ, bổ vào trong đám người. Do đó lực lượng đánh lên lâm phàm cũng suy yếu đi rất nhiều. Trong phút chốc, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ai à, đánh ta đau quá đi. Tỷ, người đừng thể bậy thể bại nữa, ta là đệ đệ của ngươi mà. muội ta là ca ca của ngươi đấy. Nương tử à, đừng có như vậy. Đậu, xét này lại là cái loại gì? sao tự dưng vồ duyên vô cờ đánh chúng ta ta phải vì sư đệ mà chịu đánh người tới đây đi ta không sợ người ai đánh chết bà đây rồi hiện trường hỗn loạn một mảnh tất cả mọi người giống như những con khỉ bị điện giật vậy của trần múa tay nhún nhảy điên cuồng thánh chủ ngăn đường phi hồng đã muốn vọt vào sư muội người nhìn đi ta hiểu rồi ta hiểu rồi hủy diệt lôi đình dành cho hạng người có nghiệp chứng nặng nề nhưng nếu có người nguyện ý nhận thay cầu nguyện là có thể có kết quả không bình thường lực lượng kia đã chia ra thành nhiều phần như vậy hắn nhất định có thể chịu đựng được thánh chủ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy cả nhiều nhất cũng chỉ là nghe người khác khoác lác qua loa mà thôi rốt cuộc thì ai có thể làm ra được loại tình trạng này chứ cậu không phải là nói là được mà cần phải thật tình phải cam tâm Tỉnh nguyện hy sinh tính mạng vì chuyện này. Lúc này, Lâm Phạm cảm giác được uy năng của hủy diệt lôi đình trở nên yếu hơn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Phá! Lực lượng cả người bùng phát ra, hóa thành một cột sáng. Ngay lập tức đã đánh nát hủy diệt lôi đình. Trong phút chốc, trời đất sáng người. Lâm Phạm có vẻ chật vật cảm nhận được một luồng năng lượng thần bí đang tràn vào trong cơ thể. Thần thể hắn khôi phục lại. Đồng thời, lực lượng của bản thân cũng không ngừng tăng mạnh. thần thể hắn hình như càng mạnh, rất nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã biết rõ chuyện này cuối cùng là như thế nào. trong nhất thời hắn cũng đã trở nên ngây người. sao hắn có thể ngờ được chuyện như vậy cũng được. sau đó hắn đã biết hành động của các sư tỷ. hắn bị hành vi của các sư tỷ làm cho cảm động. hắn giang hai tay ra, mắt nhắm lại, sau đó thoáng mở mắt. hắn cao giọng hò hét. các sư tỷ, tại yêu các người. Thiền Nhân Kiếp tiêu tán, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Thánh chủ im lặng hồi lâu mới toát ra được một câu. Như này cũng được. Không sai, Lão đã bị thủ đoạn này khiến cho ngây người rồi. Nhớ lại năm đó, Lão độ Thiền Nhân Kiếp, vì thiền phú của bản thân tốt, chiến lực lại mạnh, nên Thiền Nhân Kiếp có hơi có chút lợi hại. Đánh Lão để chết đi sống lại, không ngờ có có thể có loại biện pháp này. Vù thần tộc, đây là vừa mất cả chỉ lãng trải, còn sáng tạo cho Lâm phàm một loại cơ duyên mới. Thiền nhân kia phối hợp với hủy diệt lôi đình có tác dụng tăng trưởng rất lớn tới thân thể của hắn. Thật là phải cảm tạm 18 đời tổ tông của tên kia. Lâm phàm cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra như thế này. Cho tới nay hắn đều cảm giác khuôn mặt này của mình là thứ gây chuyện. Nhưng mà ai có thể ngờ được, nó trong loại thời khắc này lại cứu hắn một mạng. Việc này ở thần võ giới chỉ sợ là có một không hai Từ đầu tới đuôi đều đặc biệt Dương Hồng là người sùng bái cực kỳ trung thành với Lâm phàm Lúc trước khi nàng gia nhập Thánh Địa Suy nghĩ duy nhất chính là nỗ lực tu luyện Một đường phi thăng ở Thánh Địa Trở thành đại nhân vật của Thánh Địa Nhưng sau khi nàng nhìn thấy Lâm phàm Nàng đã thay đổi suy nghĩ của mình Đối với nàng Có thể nhìn thấy Lâm Sư Đệ chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này rồi lâm sư đệ thừa nhận lôi kiếp nhìn thấy lâm sư đệ thống khổ như vậy trái tim nàng dỉ máu sao nàng có thể chịu đựng chuyện như vậy xảy ra nàng chỉ hy vọng có thể gánh vác tất cả mọi thứ cho sư đệ bây giờ trận xét kia khiến nàng bị thương nhưng cũng không phải chuyện gì quá tỏ tát chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể khôi phục ngay vào lúc nàng đang cúi đầu băng bó miệng vết thương một bóng người xuất hiện trong mặt nàng đoạt đi dụng cụ băng bó của nàng sư tỷ cảm ơn sự trợ giúp của người Để sư đệ băng bó cho người. Lâm phàm ôn nhu nói với nàng. Dường hồng nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cả người ngây ngốc. Nàng chỉ biết trợn tròn mắt. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng trừng lớn. Ngây ngốc nhìn người đằng ngày đêm tờ tường. Đàn đứng trước mặt nàng. Ngay cả nằm mơ nàng cũng mơ thấy hắn. Nếu có người nói bậy dù chỉ một câu về sư đệ trước mặt nàng. Nàng cũng có thể liều mạng với đối phương. Đây chính là tình yêu thương sâu đậm dành cho sư đệ. Còn có... Cụ thể là cái gì, nàng cũng không biết. Nàng từng ảo tưởng ra cảnh gặp mặt với sư đệ. Nếu có thể tiếp xúc gần với hắn, nàng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng bây giờ, sư đệ đang ở ngay trước mặt nàng. Khoảng cách giữa cả hai rất gần. Nhưng nàng vậy mà lại không biết nên nói cái gì cả. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn. Một câu cũng không nói nên lời. Nhìn sư đệ tỉ mỉ từng chút một. Nhẹ nhàng từng ly từng tí băng bó miệng vết thương cho nàng. Nàng hoàn toàn bị sư đệ mì hoặc. khuôn mặt kia từng đường nét của hắn mị lực kia không có lúc nào là không hấp dẫn nàng cả sư tỷ đau không lâm phà vẫn luôn cho rằng bản thân không phải người phụ lòng hắn ôn hòa với sư tỷ như vậy cũng không phải là vì muốn làm gì mà sư tỷ người ta đã vì hắn mà hành động như thế hắn sao có thể ngồi xem mặc kệ được dốc lòng chiếu cố là chuyện rất bình thường nếu như sư tỷ nương tử của hắn ở chỗ này chắc chắn cũng sẽ đồng ý hành động của hắn lâm phàm vừa mới mở miệng giường hồng hạnh phúc để sắp chết rồi có thể tránh tai họa cho sư đệ, cho dù chết sư tỷ cũng hạnh phúc nghe lời này mà xem sao có thể không khiến lâm phàm cảm động đến mức rơi nước mắt được đều là sư tỷ tốt của hắn cả trần an vị sư tỷ này xong hắn tiếp tục trần an vị tiếp theo việc ngày hôm nay không thể dễ dàng giải quyết như vậy được Tốn thời gian là việc tất nhiên, hắn cần phải chiếu cố đến trái tim mỗi một sư tỷ, khiến các nàng cảm nhận được tình thương của hắn dành cho các sư tỷ. Có người rụt rè, tất nhiên cũng có người điên cuồng, nhưng đối với Lâm Phàm, hắn chắc chắn sẽ không vì sự tỷ điên cuồng mà cảm giác bản thân bị chịu ủy hiếp, mà hắn sẽ khiến từ sâu trong nội tâm sư tỷ cảm nhận được tình thương hắn dành cho sư tỷ là bình đẳng, là đối xử bình đẳng. Nhìn Lâm Phàm đang bài lượng giữa các nữ đệ tử, Thánh chủ lắc đầu cười khổ. không ngờ tên tiểu tử này còn xem như có chút lương tâm, biết cảm tạ nhóm sư tỷ của hắn. sư muội đệ tử này của người thật sự chính là yêu nghiệt. yêu nghiệt này không phải là thiên phú của lâm phàm mà là diện mạo của hắn hoàn toàn không nói lý được nữa. chỉ cần mới nhìn mặt hắn người khác luôn có một cảm giác nói không nên lời, quá dễ để điều khiển người khác, dễ dàng khiến người khác chìm sâu vào trong đó. Lã tự nói mất mình mà hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Không tính là thần thiện của đường phi hồng Giống như là đang ghen vậy Trái lại những nam đệ tử khác Trong lòng bọn họ đau đớn Bọn họ hò hét Cỡ nào hy vọng lầm phàm có thể cút đi khỏi chỗ này Đừng có quấy rầy những người phụ nữ trong lòng bọn họ Không thể cho người khác con đường sống sao Nhìn thánh địa bây giờ mà xem Đâu còn bầu không khí nói chuyện yêu đương nữa Một đám người đều giống như bị điền vậy Lâm phàm chỉ có một, các người lại có nhiều như vậy Chia kiểu nào cho đủ Không thể chia một ánh mắt ra nhìn mấy người đáng thương như bọn ta sao Sử đệ rất yếu tố, đã có rất nhiều người coi trọng hắn Nhiều thêm một người cũng không nhiều lắm Ít một người cũng không ít đi được Thật sự không cần phải giống như thiều thần lao đầu và lửa vậy Cứ nhò vào đi, các người đều không có tương lai Sư muội, người có nghe ta nói chuyện chứ thánh chủ nhìn đường phi hồng thình lình phát hiện sư muội bình thản đứng ở nơi đó nhìn như là gặp biến bất kinh, những ánh mắt lại bàn đứng sư muội Ai... thánh chủ thở dài hạ tất phải thế đó chính là ái đồ của người người thần là trưởng lão thánh địa trăm triệu không thể làm ra chuyện như vậy người có thấy đồ đệ của người được nhiều nữ đệ tử hoan nghênh người nhẫn tâm cướp đoạt với đám đệ tử này sao Sau một hồi, Lâm Phàm cuối cùng cũng đã trấn an được một đám sư tỷ. nhưng các sư tỷ trên người có thương tích nhưng lại cười vui vẻ hơn bất cứ ai. Hắn vui mừng cũng thấy vui vẻ lây. Còn về các huynh đệ gặp phải tai họa, hắn cũng có cảm tạ, nhưng mà hắn phát hiện ánh mắt các sư huynh sư đệ nhìn hắn có chút không phù hợp. Loại ánh mắt này khiến Lâm Phàm cảm thấy áp lực hấp bội. Không lẽ là dùng mạo quán lại đột phá cực hạn, cho nên đã đạt tới mức độ nam nữ đều giết sao? Nói thật, chỉ cần nghĩ tới khả năng này hắn thật sự rất sợ hãi dù sao giữa nam với nam sẽ không có tương lai kể từ khi lâm phàm độ kiếp thành công bầu không khí của thánh địa cũng trở nên vui vẻ hơn phục bạch lắc đầu hắn ta không phải là có ý kiến với lâm phàm mà là tranh lệch giữa hắn với sư đệ cả lúc cả lớn đã lớn đến mức khó có thể tưởng tượng lâm sư đệ không rên một tiếng đã tù luyện tới thiên nhân cảnh tốc độ quá nhanh nhanh đến nỗi khiến cho hắn còn chưa kịp phản ứng đã có tranh lệch thật lớn như vậy rồi không chỉ có một mình phục bạch nghĩ như vậy mà các thánh tự thánh nữ khác cũng nghĩ như thế vốn dĩ mọi người đều không xuất phát ở cùng một vạch hoặc có thể nói rằng vạch xuất phát của mọi người có thể là bằng không hoặc thậm chí còn hơn cả lâm phàm nhưng ai có thể ngờ được trong khoảng thời gian ngắn ngủi lâm sư đệ đã tù luyện tới tình trạng này nhanh đến mức bọn họ không đuổi kịp được nhưng bọn họ đã không có suy nghĩ ganh đua với sư đệ nữa có gì mà hay ho tồn tại thật tốt ở thánh địa không được sao sau khi xem cảnh tượng độ kiếp lúc nãy một đám người liều sống liều chết muốn che chở cho lâm sư đệ cũng không biết chúng ta khi nào có thể có đánh ngộ như vậy nữa có lẽ là cả đời cũng không thể có tranh lệch giữa người với người thông thường đều là như thế cảm giác tù luyện để thiên nhân cảnh như thế nào đường phi hồng hỏi lâm phàm thư sư tôn cả người tràn ngập lực lượng lâm phàm nắm chặt nắm tay bây giờ chỉ với một quyền này Hắn có thể đánh chết một con trâu đường phi hồng dặn dò sau này ngươi phải chú ý một chút không thích cách nàn thì đừng cho quá nhiều hy vọng bằng không nếu thánh địa gặp loạn chính là tội của người lâm phàm cảm giác lời sư tôn có vấn đề thật giống như đàn rất tức giận nhưng lại không thể biểu hiện hẳn ra ngoài cho nên mới đánh mút bên như vậy sư tôn người đừng hiểu lầm tình cảm của ta dành cho các sư tỷ chỉ là tình đồng môn Các sự yêu quý ta như thế Ta có thể cảm nhận được Lâm Phạm giải thích Đường Phi Hồng hết mắt nhìn Lâm Phạm Có rất nhiều lời bà ta muốn nói Nhưng bận tâm đến thần phận của bản thân Bà ta lại đặt những lời muốn nói vào trong lòng Người có thể nghĩ như vậy thì tốt Đường Phi Hồng nói từ tốn Trong lòng Lâm Phạm hơi có chút khẩn trương Hắn cảm giác sự tồn sắp bại lộ gương mặt thật Có lẽ là vì đã kìm nén lâu lắm Nên sắp hoàn toàn biểu lộ ra ngoài Biểu lộ ra ngoài chính là một loại tín hiệu rất nguy hiểm Bình ổn Cần phải bình ổn Cương vực Đáng chết Chuyện như vậy mà lại xảy ra được vua thần không thể tiếp thu tình huống này Theo lý mà nói đây là chuyện chắc chắn có thể thành công Nhưng mà ai có thể ngờ được lại bị đối phương hóa giải Lại còn nhờ đợt lôi đình này mà rèn luyện thân thể đạt được chỗ tốt Loại tình huống này nếu như không phải từng phát sinh Gã nói như thế nào cũng không có chuyện dễ tin vào chuyện này Vô thần, người này không thể để lại, hắn đã vượt qua thiên nhiên kiếp, tu vi cũng đã đạt tới thiên nhân cảnh, hơn nữa, thực lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả những thiên nhân cảnh khác. Căn cứ theo điều tra của chúng ta, tốc độ tu luyện của người này cực nhanh, cơ bản là từ 1 năm đến 2 năm sẽ đột phá một cảnh giới. Dựa theo tốc độ quán như vậy, nếu cứ tiếp tục để vậy, hắn sẽ trở thành họa lớn cho vù thần tộc của chúng ta. Một vị cẩn giả của vua thần tộc rất lo lắng. Nhìn chung các thiên kiều bao năm nay của thần võ giới, chưa ai từng gặp tình huống như thế này cả. Phía bên thánh địa như thế nào? vua thần hỏi. Đã trả trộn vào trong, trở thành đệ tử cấp cao, thận trọng từng bước, phát triển thế lực. Gã tất nhiên là biết sắp xếp của vua thần tộc, cũng là người duy nhất biết tới chuyện này ngoại trừ vua thần. Ngay cả 11 vụ khác cũng không biết chuyện này. Chuyện này đối với vua thần thuộc về tình huống rất quan trọng. Có lẽ kết quả cuối cùng của vua thần tộc vẫn là thất bại, nhưng ít xa vẫn để lại mùi lửa. Tình huống ở phế địa như thế nào? vua thần hỏi tiếp. Tất cả đều tiến triển theo trình tự. Tuy rằng gặp phải sự phản kháng của dân bản xứ nhưng vấn đề không lớn. Máu tươi tiếp tục được cung cấp. Phục huyết trì đã tích lũy hơn một nửa tinh huyết. Vậy là tốt rồi. vua thần, mười hai vua đã hành động, chuẩn bị khơi mào mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân tộc. Đầu của tộc nhân có huyết mạch hoàng thất của Hoàng Lang Sơn đã được chúng ta đưa tới Phật Môn ở phía Tây. Lớp trước Phật Môn cũng đủ tàn nhẫn về chúng ta. Vậy thì bắt đầu từ con lừa chọc kia thôi. Trầm ngòi mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân tộc, đây chính là bước đầu tiên của vũ thần tộc. Phật Môn ở phía Tây, Vạn Phật Thánh Sơn. Một tên đệ tử xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở sau núi, ở phía sau núi toàn là xá lợi tháp, mỗi một xá lợi tháp đều là cường giả ở những thời kỳ trước biến thành. Chí thành Phật lực hóa thành tháp, trấn áp hết tất cả những vật tà mị, cuối cùng chuyển hóa những vật tà mị đó thành linh khí tinh thuần, tẩm bổ toàn bộ vạn Phật thành sơn. Tiên tăng nhân này lấy ra một chiếc túi màu vàng kim, mở một Phật tòa tháp ra xem, ném toàn bộ đồ vật trong túi vào trong tháp, đồng thời còn có một cái đầu, đầu giữ tợn đã yêu hóa nhưng vẫn chưa tử vong, vẫn còn linh trí. Thành viên hoàng thất của Hoa Lan Sơn phóng thích một tiên thần niệm cầu cứu cuối cùng. Nó thâm nhập vào hư không rồi biến mất không thấy. Tăng nhân như bộn mạng trước mặt khỏe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Rõ ràng đã phát hiện lại làm như không thấy. Hàn cũng không để tâm tới chuyện này hoặc là nói Hàn cố tình làm như vậy. Phật phát tháp đóng cửa tăng nhân biến mất không thấy. chuỗi hành động này chưa khiến cho vạn Phật Thánh Sơn chú ý. Lúc này Tuy rằng tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh, nhưng Lâm phàm chưa từng bỏ tu luyện, lãng phí thời gian là một chuyện rất đáng xấu hổ, há có thể hơi có thành tựu đã để bản thân thả lòng được. Đây là hành vi rất không đạo đức, cần thiết phải loại trừ hành vi không tốt này. Chỉ cần vừa có thời gian, hắn sẽ dành toàn bộ tình lực vào trong việc tu luyện. Sau khi tu vi đạt tới thiên nhân cảnh, hắn đã có thể chạm đến những quy tắc vô cùng thần kỳ, đó chính là quy tắc thiên địa. Tuy rằng không thể khống chế nhưng đã có thể chạm tới có lẽ là vì đại đạo tri hòa khiến hắn cảm thêm rõ ràng quỷ tắc đàn chéo vào nhau giống như một cái lưới lớn bao phủ toàn bộ bầu trời cho người ta một cảm giác đặc biệt quái dị có thể thấy rõ ràng và cảm thụ rõ ràng là hai chữ khác nhau hắn cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu tu luyện phạt thiền thuận thức thứ hai Hắn đã cảm nhận được uy năng của Phật Thiên Thuật Hoàn toàn hơn hẳn bất kỳ tuyệt học nào mà hắn không chế Hoặc có thể nói là tuyệt học duy nhất có thể ganh đùa cao thấp với nó Chỉ có đấu thiền chiến địa Pháp Đồng thời Đấu thiền chiến địa Pháp cũng chưa chắc có thể so sánh được với nó Thời gian trôi qua rất nhanh Mấy tháng trôi qua Ô Tử phòng vẫn như những ngày thường Chỉ có các nhà lâm phàm đang tu luyện Bị một hơi thở mạnh mẽ bao trùm Ngay cả tiểu lão đầu ở bên ngoài Cũng có thể cảm nhận được hơi thở này Quá mạnh, đã mạnh tới mức khiến người khác không biết nên nói gì cho tốt. Chỉ có thể nói, mọi người khủng bố biến thái thứ nhất trên đời này lão từng gặp, chính là tiểu tử này. Trước kia có chưa thấy được, nhưng bây giờ lão đã thật sự nhìn ra. Cửa phòng được đẩy ra. hơi thở của lâm phàm thay đổi loại hơi thở này cho người ta một cảm giác mạnh mẽ nghiền áp hết tất cả mọi thứ lão chỉ mới nhìn lâm phàm thôi cũng có thể cảm giác được có một áp lực đàn đẻ ép áp chế lên người lão tù luyện thế nào tiểu lão đầu hỏi lâm phàm trả lời chỉ có tiến chia một chút mà thôi tiểu lão đầu chỉ thầm trong bụng lão cũng không biết nên nói gì cho phải nếu như là lúc trước lão còn sẽ tin tưởng lời của lâm phàm có tiến triển một chút chỉ là tiến bộ nho nhỏ mà thôi bây giờ lão chắc chắn không tin tưởng tiến triển nhỏ nhỏ này chắc chắn là kinh người kể từ bây giờ trở đi lâm phàm cảm nhận được tù luyện khó khăn phạt thiên thuật thật đúng là khó có thể tù luyện cọ tới cọ lùi cho tới bây giờ thức thứ hai cũng không tính là tiến triển lớn chỉ có thể xem như là bình thường nhưng kể cả có như vậy cũng đã khiến chiến lức của hắn có tiến bộ vượt bậc Gần đây ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra không? Lâm Phạm hỏi Kể từ sau khi tu luyện tới thiên nhân cảnh Cảm giác của hắn có điều bất đồng với lúc trước Hắn có thể cảm giác được cả nhiều đồng vật Đồng thời có thể đón nhận lực của đất trời để có thể trấn áp cường địch Tiểu lão đầu trả lời Có đó Vạn Phật Thánh Sơn ở phía Tây Có chuyện lớn Xảy ra xung đột với yêu tộc Hai bên đánh nhau lợi hại Rất nhiều người chết trận không phải yêu tộc và nhân tộc đã ngưng chiến hồi lâu rồi sao sao lại đánh nhau rồi lâm phàm to mà hỏi đồng thời nghĩ tới một tình huống quái dị vì sao yêu lại xung đột với phật môn chứ thật là một chuyện kỳ quái nghe thấy câu hỏi của lâm phàm tiểu lão đầu không khỏi nở nụ cười người nói xem đám lừa chọc kia có tật xấu hay không Sát yêu thì sát yêu đi Còn truyền môn giết đệ tử có huyết mạch hoàng thất của Hoàng lăng Sơn Lại còn trấn áp người ta dưới xá lợi tháp Người của Hoàng lăng Sơn phát hiện Nên cứ vậy mà đấu lên thôi Vậy thì đúng thật là quá không cẩn thận Lâm phàm cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy Còn lừa chọc cũng không phải ngu xuân Sao có thể động thủ với yêu tộc Trừ khi nơi này có chút vấn đề Ví dụ như là có người vụ oản hãm hại Vạn Phật Thành Sơn hẳn là nói Có người bị hãm hại chứ? Lâm Phàm hỏi Không có Tiểu lão đầu trả lời hắn Lâm Phàm rất kinh ngạc Vạn Phật Thánh Sơn chính là nơi quan trọng của Phật môn Hoàng Lan Sơn yêu tộc vừa mới tới đã ngay lập tức động thủ Nên kể cả có người bị hãm hại Vạn Phật Thánh Sơn cũng không có khả năng chịu thua Cho nên Tiểu lão đầu bất đắc dĩ Lâm Phàm giờ mới minh bạch Thì ra là thế Đều vì sĩ diện cả Sau khi quay về Thánh Địa, Lâm phàm nghĩ về câu chuyện của Kiếm Nhất Thiên. Một chiều kia rất thú vị, nó không phải là tuyệt học tầm thường, không có bí tích để tu luyện, mà là một loại ý nghĩ. Khi người hiểu được nó, nó dường như ngừng tụ lại theo một loại bản năng. Không thể không nói Kiếm nhất thiền thật sự có tài năng Hơn nữa cũng không phải là tài năng bình thường Có thể có độ năng lực như vậy Chỉ có số ít mà thiền kiều chỉ tự chân chính Nếu không có gì ngoài ý muốn Tương lai hắn ta sau này Tất nhiên sẽ thuộc tầm cỡ bá chủ một phương Ở thần võ giới Lâm phàm đi trong thánh địa Có sư tỷ chấp tẩy trước ngực Nhìn sư đệ đẩy ái mộ Có sư tỷ có lau nước dãi trên khóe miệng Các nàn đều thèm thuồng thân thể của sư đệ Nhưng mọi người vẫn luôn kìm nén phần bốc đồng này Bọn họ rất muốn đè lên sư đệ Hùng hằng chuyển động vặn vẹo Chỉ cần nhìn mặt của sư đệ Các nàng cảm giác có thể đạt tới trạng thái lên đỉnh rồi Kể từ sau khi các sư tỷ làm việc đó cho hắn Tình cảm của hắn dành cho các sư tỷ Được đề cao lên rất nhiều Hắn chưa muốn kết thúc tù luyện Để cho các sư tỷ chiềm ngưỡng vẻ ngoài của hắn Hắn biết yêu cầu của các sư tỷ rất nhỏ bé Họ chỉ là muốn được nhìn thấy hắn mà thôi Loại yêu cầu này có quá đáng sao Thực ra không hề quá đáng chút nào, thậm chí còn có thể nói loại yêu cầu này rất hèn mọn, hèn mọn đến mức khiến người khác đau lòng thay các sư tỷ. Lâm Phàm nở nụ cười, hắn vừa đi vừa dừng, tươi cười với các đồng thợ, đồng môn, đồng thời còn vẫy tay chào hỏi với các sư tỷ. Mỗi một lần hắn đều vẫy tay đều có thể khiến cho các sư tỷ hở hết một trận. Có sư tỷ đang có tâm trạng không tốt, Nhưng khi nhìn thấy lâm sư đệ Bất kỳ phiền não gì cũng sẽ phiểu tán theo gió Cùng với vẻ ngoài của lâm sư đệ Không còn gì sót lại Thậm chí cả một chút thượng cảm cũng không có Trong đầu óc các sư tỷ toàn là mặt của sư đệ Khi đi ngang qua hòa viên trồng đủ loại kỳ hòa dị thảo Hắn thành thời ngừng lại Mùi hương phiểu đáng Sau đó hắn còng lưng xuống nhẹ nhàng ngửi một đóa hoa Các sư tỷ đang túm tụm lại Nhìn thấy môn mản trước mắt như vậy Mọi người ai nấy đều nắm tay nhau kích động dậm chân. Đẹp trai quá, sư đệ đẹp trai quá, ta không chịu nổi, sư đệ quá có sức thu hút, sao mà có thể đẹp trai như vậy chứ? Đối với đám sư tỷ này, từng cử chỉ hành vi của Lâm Phàm thật sự quá có sức hút, quả thực là đẹp như tranh vẽ. Trong mắt các nàng, toàn bộ thế giới xung quanh đều là phông nền phụ trợ cho sư đệ, bởi vì có sư đệ tồn tại nên thế giới mới tốt đẹp như thế. Lúc trước, các nàng cũng sẽ không nổi điên vì về ngoài của một người đàn ông, thậm chí còn không thể nghĩ tới. Tù luyện mà không hấp dẫn hơn đàn ông sao? Nhưng kể từ khi sư đệ xuất hiện, các nàng đã hoàn toàn biết rõ cái gì gọi là tuyệt thế dung nhàn, cái gì gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Nếu so sánh tu luyện với sư đệ, <cười> hoàn toàn không thể sánh bằng. Nên là từ đầu thì nhanh đi về đó đi, tù luyện sao có thể hấp dẫn bằng sư đệ được? đây là biểu hiện mà lâm phàm chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Lúc trước nếu hắn xuất hiện trong mắt các sư tỷ cũng khá là bình thường, không biểu hiện quá nhiều, cũng chưa từng có hình ảnh khiến các sư tỷ có thể chảy nước dãi. mà hắn bây giờ thật sự là đang đưa quả ưu đãi cho các sư tỷ. một đám sư huynh đệ đi ngang qua nơi này nhìn thấy các sự tỉ, sư tỷ sử muội đan điên cuồng, một đám đều đang ôm đầu, nhìn cũng không cần nhìn bọn họ cũng đã biết có chuyện gì xảy ra. có thể có bầu không khí này tất nhiên là vì hắn xuất hiện. Không sai Chính là khắc tinh của đàn ông ở Thánh Địa Một khi đối phương xuất hiện Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào nữa Bọn họ hy vọng biết bao Lâm phàm có thể xuất môn một chuyến Chưa tới 8 hay năm thình ngàn vạn lần đừng quay về Chưa một đường sống cho các đàn ông ở Thánh Địa đi Lúc này Một vị đệ tử chạy tới Cậu ta là người trong coi đại môn Khi nhìn thấy Lâm Sư huynh đang đứng ở nơi đó Để các sư tỉ vây xem Cậu ta cũng không dám tới gần Nhưng mà không còn cách nào khác chầm tay cậu ta có một phòng thư Được gửi cho Lâm Sư Huynh Sư Huynh Có người đưa ta một lá thư Bảo ta đưa cho người Đệ tử cúi đầu thấp Không dám ngừng lên Ánh mắt của các sư tỷ quá mức dữ dội Giống như có thể giết người chỉ bằng ánh mắt vậy À Cảm ơn Lâm Phàm mỉm cười Giọng điệu ôn hòa khiến đệ tử này rất thoải mái Trong lòng cậu ta đã sớm xem Lâm Sư Huynh như thần tượng Có thể được nhiều sư tỷ thích như vậy Ai mà không thích Ai mà không muốn chứ Lâm phàm nhận lấy bức thư Từ trên bức thư hắn có thể cảm nhận được Một tia kiếm ý quen thuộc Khuấy miệng hắn lộ ra nụ cười Cần bạn không cần xem thư Hắn cũng biết ai là người gửi. Hắn mở bức thư ra Đọc lướt một lần Nỗi nhục ngày đó Hôm nay rửa sạch Tới chiến một trận Một câu rất ngắn nhưng có thể nhìn ra được Kiếm nhất Thiên rất tự tin vào bản thân nói thật, hắn thật sự không muốn giao thủ với kiếm nhất thiên. tranh lệch giữa cả hai có chút lớn. nếu như là lúc trước, hắn còn có thể có chút hứng thú, nhưng bây giờ hắn đã bước vào thiên nhân cảnh, nếu tiếp tục giao thủ với kiếm nhất thiên, thật sự có chút ức hiếp người khác. hắn cất thư đi, không vội vã đi tìm kiếm nhất thiền mà tiếp tục ống mẹo tạo dáng để các sư tỷ tiếp tục chảy nước miếng. dù như thế nào đi nữa, hắn cần phải cho các sư tỷ ngắm đủ, xem đủ, xem đến mất hồn mất phía mới được. sau một lúc, các sư tỷ yêu quý, sư đệ ta có chút việc phải đi đây. lâm phàm mỉm cười, không, sư đệ đừng nóng vội. đúng vậy, để cho các sư tỷ ngắm sư đệ thêm một chút nữa đi. đúng là ngắm sư đệ mãi mà không chán mà. đối mặt với sự giữ lại nhiệt tình của các sư tỷ, lâm phàm thở dài một tiếng. không còn cách nào khác, hẳn có thể khiến cho các sư tỷ đau lòng sao? chắc chắn là không được rồi. Còn sử tỉ đối xử với hắn rất tốt Nếu như trước việc nhỏ này Hắn còn không thể thỏa mãn các sư tỷ Hắn vẫn còn là người sao Một khi đã như vậy Vậy thì để cho kiếm nhất thiên trời là được rồi Trong một rừng trúc Cách thánh địa chưa tới trăm dặm Lá trúc rơi xuống Hết tập 103 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo Bye em Chào cả nhà. Tạm biệt cả nhà nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau. Chào Hoàng Anh. Chào Hoàng Anh Trần. Ủa? Nhiều Hoàng Anh ghê. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện cùng với Công Lão.